Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Võ Học Ta tù Luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để về tấp số 122 của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh, Donate hết theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video hoặc sử dụng công cụ super Superthang ở trên livestream này để ủng hộ cho khổ lòng mẹ.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 hắn đang khích lệ sư tồn khen ngợi sư tồn tuy tuổi của sư tồn rất lớn nhưng trung quy vẫn là nữ nhân chỉ cần là nữ nhân sẽ thích được nam nhân khen đường phi hồng mỉm cười mau ăn đi miệng người thật ngọt nghe giọng điệu của sư tồn lòng phàm phát hiện sư tồn thật sự có thay đổi lòng trời lở đất nếu như là trước kia sư tồn nhiều nhất ừng một tiếng mà thôi giọng điệu sư tồn rất lạnh hoàn toàn như một ngọn núi băng bây giờ núi bằng đã tan hoàn toàn thành thật mà nói đây là nỗ lực của lâm phàm trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn mở ra cánh cửa lòng của sư tôn triệt để kéo quan hệ của hai người gần lại lâm phàm mong muốn tiến vào nội tâm của sư tôn giúp sư tôn phá tàn mà trướng mà bây giờ hắn cảm thấy phát triển rất tốt chỉ ít thuận theo suy nghĩ của hắn tiến lên phiền lòng duy nhất chính là hắn chỉ sợ nửa đường xảy ra vấn đề vào lúc lâm phạm đang dùng cơm, được phi hồng ngược lại giống như lâm phạm đã từng ngồi ở đối diện lẳng lặng nhìn một câu cũng không nói ánh mắt sáng ngời lấp lánh tựa như ẩn chứa vô số ngôi sao vô cùng trói mắt lâm phạm ngẩng đầu mỉm cười với sư tôn hắn biết mình đã đi trên một con đường tràn ngập nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong vực sâu thăm thẳm sư tôn trên mà ta dính gì sao Lâm Pha mỉm cười, trong lòng có chút buồn chồn. Tuy hắn biết mình đang làm gì, nhưng mà sự thay đổi của sư tôn hiện giờ khiến hắn có cảm giác nói không ra lời. Hắn hy vọng dường nào sư tôn có thể hiểu được. Ta làm tất cả, cũng chỉ vì giúp người. Tuyệt đối không phải chuyện vượt qua luân thường đạo lý kia. Đáng tiếc, hắn biết mình không thể nói ra. Tâm tình của hắn đối với sư tôn là thuần khiết, nhưng sư tôn đối với hắn lại là không thuần khiết. Không, rất sạch. Sau này người không cần gọi ta là Sư Tôn Có thể gọi ta là Phi Hồng Đường Phi Hồng dám làm dám chịu Bà ta cũng cảm thấy quan hệ giữa mình và ái đồ Đã có thay đổi cực lớn Thế nhưng bà ta bằng lòng chấp nhận Những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình Mà dù quan hệ của hai người như vậy dường như đau phá vỡ luân thường đạo lý Nhưng bà ta không sợ Đậu Lâm Phàm vô cùng kinh hãi Không ngờ tình cảm lại phát triển đến mức này suy cho cùng hắn vẫn xem thường địa vị của mình Ở trong lòng Sư Tôn rồi Phì hồng Cách gọi thần thiết như thế Đó cũng không phải là cách mà người bình thường có thể gọi Huống trì ta còn là đồ nhi của người Người lại để cho ta gọi như vậy Chứng tỏ ở sâu trong lòng sư tôn Đã bắt đầu làm lờ mối quan hệ giữa sư tôn và đồ nhi Đây là muốn chủ động phá vỡ luân thường đạo lý sao Hắn mìm cười Không gạt bỏ Càng không nói như này không được Hắn biết không cần phải nói như vậy phàm là nói ra Nhất định sẽ có ảnh hưởng quan hệ của mình và sư tôn tất nhiên sẽ có vết nứt từ đó làm cho sư tôn có tâm lý áp lực một khi bắt đầu suy nghĩ miền man sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc chữa bệnh của sư tôn phi hồng lầm phàm nói khẽ trong lòng nói thầm Sư tỷ ta không hề có lỗi với người mà là ta đang chữa bệnh cho sư tôn đây chỉ là một phần thức chữa bệnh tuyệt đối không phải như người nghĩ đường phi hồng nở nụ cười nụ cười sán lạn giống như thiếu nữ Lâm Phạm nhìn có chút mê mẩn, sau đó cúi đầu ăn bữa sáng. Thật là đáng chết. Nghĩ gì thế? Đừng quá chú ý vào đó. Nhất định phải nhớ kỹ sứ mạng của mình, nhớ rõ hành động của mình. Tất cả đều là vì giúp đỡ sư tôn, tuyệt đối không thể có ý nghĩa khác. Lâm Phạm, rốt cuộc phương pháp của người có hữu dụng hay không? Tại sao ta cảm giác sư tôn của người đối với người giống như... thánh chủ cố ý đến tìm lâm phàm lão tòa quan sát rất lâu nhận lúc đường phi hồng trở về phòng bế quan sẽ tìm lâm phàm bằng không nếu bị sử muội thấy nhất định sẽ có suy nghĩ dù sao sử muội rất nhạy cảm lâm phàm nói yên tâm ta có kinh nghiệm kinh nghiệm thánh chủ ngây người chợt tò mắt nhìn lâm phàm lão ta lộ cảm thấy kinh nghiệm mà lâm phàm nói Và kinh nghiệm mà Lão tàng nghĩ kia hình như rất khác nhau. Lão tàng cảm giác Lâm Phạm đang cưa sư tôn. Dù sao, những cảnh trong khoảng thời gian này nằm trong tầm mắt, không giống như đàn chữa bệnh, giống như tiến vào trong lòng đối phương, dùng tình cảm nắm bắt đối phương. Thánh Chủ, ta biết người lo lắng điều gì? Xin người cứ tin tưởng nhân cách của đệ tử. Lâm Phạm thể thốt. Thánh Chủ như dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Phạm nhất thời Lâm và trầm Tư. Người chắc chắn... người không phải đáng cái kìa thánh chủ hỏi lâm phàm há tò miệng khiếp sợ nhìn thánh chủ hắn thật sự không ngờ suy nghĩ của thánh chủ lại ác liệt như vậy chợt khiến hắn không nói ra lời thánh chủ thấy vẻ mặt của lâm phàm dường như đang hiểu ra điều gì vội vàng nói người đừng có suy nghĩ lung tung. ta vẫn rất tin tưởng người chỉ hỏi thăm sở qua một chút mà thôi lâm phàm gật đầu cái hiểu cái không Tựa như hiểu rõ, lại tựa như không hiểu rõ. Hàn tin, Thánh Chủ nhất định suy nghĩ lung tung rồi, nên mới nảy sinh nghi ngờ với phương pháp của hắn. Tình hình hiện giờ của Sư Tôn như thế nào rồi? Thánh Chủ đổi chủ đề, chuyển hướng câu chuyện lên người đường phi hầm. Lâm phàm nói, Tiến triển rất tốt. Ta đang đi vào nội tâm của Sư Tôn, từng bước loại trừ ý nghĩ mong mà không được đối với ta. Dù sao, đây là chỗ mấu chốt của ma trướng. tuy ta không biết luân hồi của sư tôn có ảnh hưởng thế nào đến bản thân người nhưng có thể có tình huống này tuyệt đối không đơn giản vì vậy cần phải đi từng bước hà nói cảm giác của mình cho thánh chủ, với thánh chu mà nói người nói với ta những thứ này có ích lợi gì dù sao cũng không phải lão ta giúp đỡ sư muội tất cả hy vọng của ta của lão ta đều đã gửi gắm cho người lâm phàm được người đừng vội đi từng bước ta tin người Thánh chủ kiên định nói Lâm phàm cười Cũng đã đi đến tình trạng này Không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng Đừng nói thánh chủ Ngay cả trình hắn cũng không biết Có thể nói đã không còn đừng lùi Hắn cũng không chắc chắn phương pháp của mình có hữu dụng hay không Nhưng cũng đã đến tình trạng này Mặc kệ có hữu dụng hay không Đều phải dốc sức ứng phó thử nghiệm Ai có thể đảm bảo thật sự sẽ thất bại chứ Vốn là phương pháp cứu chữa đi từng bước một Chia tay với thánh chủ Hắn tiếp tục tu luyện. Lấy thực lực hiện giờ hắn cảm thấy đối phó với cường giả yêu tộc không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn không chủ động rời núi đi tìm cường giả yêu tộc mà là đàn tu luyện đang chờ đợi. Hắn không bao giờ coi cường giả yêu tộc hoặc vô thần tập ra gì. Đối với hắn mà nói, thực lực của những người này là có căn cứ, nếu vượt qua nhóm người Đường Phi Hồng có lẽ sẽ khiến hắn hơi để ý chút, còn như bây giờ hắn căn bản là không để ở trong lòng. Vài ngày sau, Khu vực ngoại thành thánh địa, một bóng người xuất hiện. Hàn ta bước đi rất chậm, mỗi một bước đều rất khoát. Ánh mắt sắc bén, mắt thầm sâu, vẫn luôn nhìn về phía trước. Theo sau là một kiếm đồng. Kiếm đồng như sư tôn. Gã biết sư tôn muốn làm gì? Sư tôn từ ngàn dặm xa đến đây chính là việc khiêu chiến với đối thủ duy nhất trong lòng sư tôn. Thế nhưng, gã biết sư tôn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng sư tôn vẫn như cũ. Gã từng không hiểu nổi Sau này gã dần dần hiểu ra Đây là một cỗ khí Một cỗ khí thế vĩnh viễn không cúi đầu. Nơi gần thánh địa Kiếm nhất thiền nhìn cây vật xung quanh Một mảnh rừng trúc Lá trúc che phù mặt đất Đi đi Kiếm đông gật đầu Người nhẹ như chim én Phóng về phía thiền hoàng thánh địa Gã là đi chuyển tin Chuyển tin cho người sư tôn một khiêu chiến Kiếm nhất thiên được chắp tay, cả người dường như hòa làm một với mảnh rừng trúc này. Một phiến lá trúc chậm rãi rơi xuống, kiếm nhất thiên đưa tay. Lá trúc rơi xuống lòng bàn tay của hắn ta. Trong nháy mắt, xoẹt một tiếng, lá trúc chớp mắt bị chém thành mấy mảnh, không một tiếng động, không có bất cứ sức mạnh gì lưu động. Hiển nhiên là hắn ta đã thể hiện kiếm đạo được tù luyện đến trình độ cao nhất. Sau một lúc, một bóng người xuất hiện. Kiếm Nhất Thiền, ngươi lại tới nữa Bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta Vì sao cứ cố chấp như vậy Lâm Phàm rất bất đắc dĩ Trình lệch của hắn và Kiếm Nhất Thiền đã cực kỳ lớn Hắn biết Kiếm Nhất Thiền ước vọng tù luyện Kiếm Đạo đến trình độ cao nhất Hoặc có lẽ là hoàn toàn đánh bại mình Nhưng đây đã là chuyện không thể nào Tốc độ tu luyện của hắn đã sớm nằm ngoài tưởng tượng của hắn ta. Kiếm Nhất Thiên cũng không cảm thấy tức giận vì lời nói của Lâm Phạm. Hắn ta biết lời của đối phương nói là thật. Đây là một lần cuối cùng. Kiếm Nhất Thiên nói. Lâm Phạm cười nói. Ồ, tự tin như vậy là đã chắc chắn đánh bại được ta sao? Không, ta vẫn không chắc chắn. Nhưng ta muốn thử lại một lần cuối cùng. Qua lần này, Cho dù giải quyết thế nào ta cũng phải về kiếm cốc Kiếm nhất thiền chậm rãi nói Dù trình độ tu vi của lâm phàm mạnh kinh khủng hơn hắn ta Nhưng hắn ta vẫn không hỏi chút nào như trước vẻ mặt bình tĩnh Kiếm đồng ôm chặt kiếm trong ngực Rất căng thẳng Đó là sự tôn của gã Mà sư tôn đối mắt là tồn tại kinh khủng nhất Gã không có lòng tin Cảm giác sư tôn sẽ thua Thật sao Có thể nghĩ thông cũng tốt Tới đi để cho ta thấy một chút thành quả tù luyện như đông gần đây của người giúp cô thế nào lâm phàm vẫn luôn mỉm cười hắn rất mong muốn đối mặt thử với thành quả của kiếm nhất Thiên tùy yếu nhưng có cảm giác hồi ức thiền kiều từng thật sự không tệ chỉ là bây giờ bản thân hắn đã không còn thích hợp chơi đùa với thiền kiều mà là truy tìm sự bất tử kiếm nhất thiền nói người có thể cho ta dùng thử kiếm đà tạ không cần cảm tạ thấy ngươi trưởng thành ta rất vui mừng dù sao người thế như là một tay ta dạy dỗ nên <cười> lâm Phạm cười dù dường như nghĩ đến cái gì đó còn muốn dùng thạch trung kiếm không không cần nữa thiên địa vạn vật đều có thể tiếng nói vừa dứt kiếm nhất thiên xòe bàn tay ra năm ngón tay chụp xuống đất một luồng rung động nhẹ nhàng lan ra lá chúp sờ trên mặt đất sung lên như có một cơn lốc vô hình cuốn lên là lá xoay tròn Dần dần tụ lại Trực tiếp ngừng tụ thành một thành trúc diệp kiếm Lại một cảnh đẹp khác Lâm phàm cảm thán Người chơi kiếm thật là thoải mái mà Nhìn phương thức này quả thật vô cùng đẹp trai Nếu có muội mỗi say mê Tuyệt đối sẽ thét trói tay Đương nhiên Không cần biết đối phương thể hiện kiếm đẹp trai cỡ nào Bởi vì sự hiện hữu của hắn Các mỗi tử sẽ mãi mãi cổ vũ cho hắn Lâm phàm Một kiếm này, ta hy vọng người có thể nghiêm túc ngăn cản. Khí thế của kiếm nhất thiên dần dần tăng lên. Lâm phàm ngừng đầu như không trùng, hắn phát hiện uy thế của kiếm nhất thiên quả thật có biến hóa long trời lở đất. Tuy không dẫn quỷ tắc trời đất nhập vào cơ thể, nhưng cũng đã chạm tới rồi. Đúng thật là kỳ tài mà. Cảnh giới không cao, cũng đã có bản lĩnh như vậy. Trình độ của hắn ta về kiếm đạo quả thật không tầm thường. Miễn là không có vấn đề, thì thành tựu sau này không thể đoán trước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kiếm nhất thiên Có cảm giác tự như bậc tiền bối nhìn hậu bối Chết tiệt Quả như là cảnh giới tăng lên đến trình độ nhất định di chứng đều xuất hiện Lúc này Kiếm đạo chỉ ý cực mạnh ngừng tụ ở trên người kiếm nhất thiên Chúc diệp kiếm kia sinh động bình thường không có gì lạ Vậy mà tỏa ra ánh sáng chói mắt Một khí tức huyền diệu tàn ra Lâm phàm phát hiện kiếm nhất thiên quả thực không đơn giản Rất tốt Trong những đối thủ mà hắn gặp được Hắn ta xem như là tồn tại duy nhất Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc Tùy những cơn già gặp phải kia rất mạnh Nhưng cũng chỉ là thời gian tu luyện dài Cảnh giới tăng lên mà thôi Lại không có bất cứ thứ gì đặc sắc Trái lại những năm này Kiếm Nhất Thiên thật sự thay đổi quá lớn Hoàn toàn chính là biến hóa lòng chơi lở đất Kiếm Nhất Thiên đã giả tay Một kiếm trẻ trời Ánh sáng lấp lóe, Uy thế mạnh mẽ bao trùm Không chỉ uy thế đáng sợ càng nhiều hơn chính là một ý đây không phải tu luyện liền có thể tu luyện cần chính là cảm ngộ thiên phú về kiếm đạo của hắn ta thật sự là tài năng xuất chúng nếu tương lái thật sự tu luyện tới đạo cảnh e rằng hắn ta thật sự có thể đứng vững giữa các cường đạo giả, cường giả đạo cảnh trở thành một nhóm nổi bật kiếm cấp có thể có thiên kiều như thế này quả thật không dễ đổi lại bất kỳ một vị cơn giả nào thấy thiên phú của kiếm nhất thiên Chắc chắn là muốn bóp chết hắn ta từ trong trứng nước. khẩm cần biết kiếm ý như thế nào. Thiền phú thế nào. Chết rồi thì cái gì cũng không có. Lúc này, Lâm phàm vẫn bất động đứng ở nơi đó, tùy ý giơ tay lên. Một ngón tay chỉ ra và chạm vào kiện đạo kiếm kia. Chẳng chốc lát, tàn thành mây khói, cũng không mà đến cho hắn bất cứ thương tôn gì. tranh lệch về cảnh giới thật sự quá lớn. Với hắn mà nói sát chiều của đạo kiếm này giống như đồ chơi. Nhưng... Lâm Phạm nhìn quần áo bị rách toạc Tuy chỉ là cắt quần áo thành một vết rách Nhưng cũng chứng minh uy thế chiêu này Của kiếm nhất thiên quả thật vô cùng ấn tượng Không tệ Rất lợi hại Lâm Phạm nói Kiếm nhất thiên không tỏ vẻ gì Không buồn không vui Bất cứ kết quả gì cũng đã nghĩ tới Trước khi tới đây hắn ta đã nghĩ sợ Sớm nghĩ xong kết quả Bây giờ chỉ là thử Quả nhiên đúng như hắn ta nghĩ Không gây ra bất cứ uy hiếp gì cho đối phương Hàn ta biết rõ uy năng lĩnh ngộ kiếm này của bản thân suốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chênh lệch giữa hàn ta và Lâm phàm thật sự quá lớn, đã sớm không phải đạo kiếm này có thể chi phối. Không cần người nói, ta cũng biết có bao nhiêu lợi hại. Kiếm nhất thiên rất ngạo nghĩ, mới sẽ không bởi vì lần thất bại, liền cảm thấy khó chịu. Hàn ta đã sớm quen với tình huống này, nếu là mấy năm trước vẫn chưa bị Lâm phàm dạy dỗ một trận nên thân, gặp phải tình huống này sợ là hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay bộ mặt Tuyệt vọng nhìn thế giới này Còn có thể lớn tiếng kêu gào Kiếm nhất thiền ta kiếm đạo độc tôn, Thiền tử tung hoành Lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh nhất Vì sao vẫn có thể thua Còn là thua đơn giản như vậy Trời cao ơi Mặt đất hỡi Vì sao bất công như thế Loại tình huống này chắc chắn có thể xảy ra Nhưng bây giờ trong lòng kiếm nhất thiền Thậm chí ngay cả một chút dao động cũng không có Tập mãi thành quen Hay là nói đã hoàn toàn nhờn không có cảm giác gì lâm phàm cười kiếm nhất thiên thay đổi rất lớn thời gian lâu dài thật sự đã biến một người thành dáng vẻ khác đồ nhì chúng ta đi kiếm nhất thiên vứt bỏ chút diệp kiếm trong tay quay người rời đi vâng sư tôn kiếm đồng đuổi theo quay đầu nhìn lâm phàm thật sâu dường như muốn vĩnh viễn khắc sâu dung mạo quán với trong lòng ời Ai... làm lỡ thời gian của ta lâm phạm cũng không muốn nói gì với kiếm nhất thiền phạm là người ở trước mặt ta kêu cha gọi mẹ làm trò hề lâm phạm ta có có thể cảm thấy chuyến này có chút giá trị nhưng giờ tẻ nhạt vô vị một chút ý nghĩa cũng không có hắn cảm giác bản thân là công cụ người chỉ là một công cụ người để kiếm nhất thiền kiểm nghiệm bản thân hắn ta đúng là việc chết tiệt bất đắc dĩ trở về tiếp tục tu luyện thôi Thời gian bây giờ của hắn đã phong phú đến mức độ nhất định Tu luyện và bồi dưỡng tình cảm với sư tôn Một ngày Lâm Phàm ngồi khoanh chân Đây chính là bỉ ngạn quỷ tắc sao? Sau khi hắn tu luyện chạm tới tuyệt học Phật môn Lĩnh ngộ quỷ tắc Phát hiện quỷ tắc này thật sự không khác biệt lắm Với ý nghĩa sâu xa trong Phật môn Nằm ngoài cảnh giới của sống chết Điều này với cương giả Phật môn mà nói Nếu có thể lĩnh ngộ được bỉ ngạn quỷ tắc Thực lực của bản thân sẽ lớn mạnh vượt bậc Nhưng với Lâm Phàm hắn phát hiện bỉ ngạn quỷ tắc không chỉ có nằm ngoài sống chết mà còn ẩn chứa một loại sức mạnh về tốc độ. Một đạo quỷ tắc mà lại hàm chứa hai ý. Thật đúng là rất thần kỳ. Khi tiếp tục tu luyện, hắn càng hiểu sâu hơn về bỉ ngạn quỷ tắc. Hắn bỗng cảm thấy khả năng của đạo quỷ tắc này dường như rất giống với sức mạnh giúp hắn có thể trở lại thiền kiêu vực trong chớp mắt. Không, có lẽ năng lực có thể trở lại thiền kiêu vực của hắn có liên quan đến bỉ ngạn. trong nháy mắt, bỏ qua không gian Thậm chí là vượt ra ngoài không gian Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn Cụ thể thế nào thì vẫn không rõ Phật thiền thiền tôn có thể đạt đến trình độ này Chắc chắn không thể chỉ có bỉ ngạn e rằng có có quỷ tắc khác Sự kết hợp của nhiều loại quỷ tắc Có thể tạo thành sức mạnh lớn hơn Ngay cả bây giờ hắn cũng có thể làm được thì càng không cần phải nói đến cường giả như phạt Thiên Thiên tồn khó có thể tưởng tượng được sức mạnh khi kết hợp các quy tắc sẽ lớn đến mức nào. Sâu trong thánh địa. Thánh chủ Sở Huynh, để phát hiện gần đây quan hệ giữa Sử Tỷ và Lâm Phàm có vẻ hơi Triệu Đại Chính không dám nói, lão ta chỉ dám thận trọng bày tỏ sự nghi ngờ của mình, chưa đầu dám nói thẳng. Hiện giờ đồ nhi nhà mình rất đần độn, hơi không chú ý chút lật đi nhà xí tìm phần. Làm cho lão tả rất khó chịu Cũng không biết nên làm gì Nhìn thấy bộ dạng của đồ nhi Lòng lão ta đau nhói Trước kia lão ta đang chỉ bỏ ra một nửa tình thương Còn hiện giờ phải dành cho nó toàn bộ sự yêu thương Trần Tường cũng điên cuồng gật đầu Không sai Ta cũng cảm thấy có vấn đề Mặc dù ta biết nhưng ta sẽ không nói Thật ra đám người bọn họ đều biết tình hình của sư tỷ nhưng không có cách nào họ không thể giải quyết được chuyện sự tỷ gặp phải. Thánh chủ nói, nghĩ linh tinh cái gì thế? Không nhớ các đệ nghĩ đâu. Triệu đại chính cùng mấy vị sư huynh đệ liếc nhau, trao đổi ánh mắt, giống như hiểu cái gì đó lại như không thể hiểu gì. Họ đã nhiều lần bắt gặp thánh chủ sư huynh và lâm phàm bí mất gặp nhau, nhưng không ai biết hai người họ lén lút trao đổi cái gì. Sau đó bọn họ phát hiện Lâm phàm và Sư Tị rất thần thiết Không còn giống quan hệ giữa sư đồ nữa Bởi vậy mới khiến họ có một số suy nghĩ lung tung Thành chủ sư huynh Chúng đệ thật sự không nghĩ linh tinh Chúng đệ chỉ muốn biết Rốt cuộc họ đang làm gì Chúng đệ hiểu lầm cũng không sao Quan trọng là không thể để người khác phát hiện Nói như bây giờ đi Sư đệ đã nghe được một vài lời ra tiếng vào Chính là việc này Triệu đại chính vẫn chỉ nói một nửa, lão ta cảm thấy nửa còn lại có chút không thích hợp nên không nói. Thánh chủ nhìn đám sư đệ này trong lòng thở dài. Không phải lão ta không nghi ngờ, nhưng lâm phàm khiến lão ta tin rằng lão ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Dù sao thì thật sự không còn cách nào khác ngoài lựa chọn tin hắn. Ngay khi thánh chủ chuẩn bị lên tiếng, lệnh bài bản môn rung lên. Lão ta cầu mày về mặt nghiêm túc. Lệnh bài này được lão tà giao cho trưởng lão thánh địa Về mặt tu vi những trưởng lão đó cũng đã bước đầu đạt tới đạo cảnh Nói mạnh cũng mạnh Nói không mạnh thì đúng là không phải đối thủ của rất nhiều người Nhưng ở trong thánh địa họ cũng là trụ cột vững vàng không thể thay thế Thánh chủ sư huynh xảy ra chuyện rồi Triệu đại chính hỏi Ta đi xem xem Thánh chủ không hề nghĩ ngợi Trực tiếp rời khỏi nơi này để lại một đám trưởng lão ngừa ngác nhìn nhau Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Thánh Chủ Sư Huynh đi vội như thế, tâm trạng họ trùng xuống. Chắc chắn có chuyện, nếu không thì tuyệt đối không thể như vậy. Cách thiền hoàng thánh địa hơn mấy ngàn dặm, Thánh Chủ xuất hiện từ trong hư không. Trước mắt lão ta xuất hiện một hố sâu khổng lồ, khói đen dày đặc kéo dọc từ trong hố ra. Đây là... Vẻ mặt Thánh Chủ nghiêm túc. Sao ở đây lại xuất hiện cảnh tượng quái lạ này Nếu không nhớ nhầm thì trước kia chưa từng xảy ra chuyện này Thánh Chủ Có giọng nói chuyển đến Nhìn về phía giọng nói phát ra một ông lão đứng đó Bên cạnh ông ta có rất nhiều cái xác kỳ dị Trông giống như là man thú Có chuyện gì vậy Lão Thánh Chủ hỏi Lão ta cảm thấy không ổn Có cảm giác như sắp xảy ra chuyện lớn Nói cho cùng Thường trong tình huống này thì có thể có chuyện tốt gì Thánh chủ, ta đã, ta đi tuần ngang qua đây, thì phát hiện nơi này đất sùng núi chuyển, tiếp đó xuất hiện cây hố này. Ta đang dò xét thì đột nhiên có đám màn thú cả người tỏa ra khói đen dây đặc xuất hiện. Những màn thú này có tu vi không cao, nhưng lại khát máu, có rất nhiều màn thú chưa từng thấy. Vị trở lão này nhanh chóng nói ra tình hình ở đây, ông ta cũng chưa từng gặp phải loại chuyện này, cảm thấy vẫn nên nói cho thánh chủ biết là tốt nhất. Dù sao việc này xảy ra trong phạm vi của Thánh Địa Thuộc về trượng của Thánh Địa Cách nơi này không xa còn có Thành Trì Theo quan sát của ông ta Nhà bàn thú kỳ lạ này khát máu như thế Chắc chắn là không có lý trí Thế nào cũng sẽ đánh vào Thành Trì xung quanh Một khi đánh tới Thành Trì Thì nhất định sẽ tạo thành sự kiện đẫm máu Đến lúc đó máu chảy thành sông Có hối hận cũng đã muộn Sau khi nghe trưởng lão giải thích thánh chủ từ trên khẩm đáp xuống Lão ta đứng bên miệng hố Ánh mắt lóe lên kim quang Chiếu dọi ra Một xuyên qua màn sương dày đặc để thấy rõ tình hình bên dưới Điều lão ta không ngờ tới là cái hố này lại sâu không thấy đáy Mãi mà chưa thể nhìn thấy tình hình bên trong Ta xuống xem xem Nếu hồi lâu mà ta không lên Lập tức về thánh địa Báo cho đường phi hồng Thánh chủ không hề nghĩ ngợi Trực tiếp lao vào trong hố sâu bất luận tình hình bên trong như thế nào Lão ta cũng phải điều tra rõ ràng Xem rốt cuộc trong này có gì nguy hiểm Trưởng lão đứng bên miệng hố Vô cùng sốt ruột Nhưng ông ta không lo cho ăn nguy của thánh chủ Thánh chủ là cường giả hàng đầu đương thời Sao có thể gặp phải nguy hiểm được Không lâu sau Thánh chủ xuất hiện Lão ta lôi sức mạnh của thiên địa quy tắc ra Thì triển khả năng trần áp Một trưởng hạ xuống Sức mạnh vô cùng của quy tắc Hóa thành cái lồng phòng ân cây hố Thánh chủ Tình hình bên dưới thế nào? Trưởng lão hỏi. Thành chủ nói. Có chút thần bí. Không biết nó xuất hiện thế nào? Tạm thời phong bế lại. Bây giờ về thánh địa. Cho mọi người kiểm tra mọi nơi, Ta thấy chữa chắc chỉ có cái hố này trong phạm vi toàn thánh địa. Lão ta cao mày. Có gì đó không đúng. Không giống sự biến đổi lớn của trời đất. Giống như có người cố ý gây ra hơn. Thành chủ trở về. Mở đại hội. đến lâm phàm cũng bị kéo tham gia hội nghị sau khi thánh chủ nói hết chuyện mình gặp phải Chất đầy ra một nhóm trần lão mang vẻ mặt nghiêm túc cầu mày tự nhiên đang trầm tư ngược lại lâm phàm rất ung dung nhìn ra bên ngoài hắn rất muốn trở về tu luyện cũng chẳng biết gọi hắn đến đây làm gì tuy rằng thực lực của ta rất mạnh nhưng trùng quy cũng chỉ là thánh tử của thánh địa mở đại hội mà gọi mình ta đến không sợ những thánh tử khác nữa kh khác ghen ghét sao hố sâu Đối với những lời này của Thánh Chủ Hàn cũng không mấy để tâm Chỉ là vài man thú nhỏ yếu xuất hiện từ sâu trong lòng đất mà thôi Không đáng nhắc tới Có thể chém giết đã nói lên chúng chẳng hề có tính ủy hiếp Trừ khi xuất hiện một đám man thú đạo cảnh. Vậy thì hắn nhất định sẽ xuống núi chém giết những con màn thú này bằng thủ đoạn chất nhoáng. Đương nhiên Những thứ này chưa chắc đã là man thú Nghe ý của Thánh Chủ Thì trên người chúng có một luồng khói đen quấn quanh Đó chính là sự khác biệt với man thú bình thường Lâm Phạm Người có ý gì không Ta không có Lâm Phạm trả lời rất quyết đoán Không có ý kiến gì thật Hắn mang vẻ như thân phận địa vị của mình Chỉ là đến ngày các người giảng giải Tuyệt đối sẽ không tùy tuyệt phát biểu bất kỳ ý kiến nào Tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của tổ chức Nếu như cần hắn hỗ trợ Chắc chắn hắn sẽ ra tay từng trợ không ngần ngại Nhưng bây giờ các người chỉ đang thảo luận Cũng không có kết quả gì Hắn nói nhiều cũng chẳng có ích lợi gì lâm phàm theo ánh mắt của người ta thấy người có ý kiến đừng ngại nói ra dù sao tư duy của người trẻ tuổi cũng tương đối sinh động có thể nói ra rất nhiều thứ mà đám lão già như chúng ta không nghĩ đến thánh chủ vừa cười vừa nói vừa dứt lời một ánh mắt sắc bén kiên quyết nhìn chằm chằm vào thánh chủ thánh chủ cảm nhận được ánh mắt này trong lòng khủng hoảng chết rồi thế mà lão ta lại quên khuấy mất sư muội bây giờ tình cảm của sư muội đối với lâm phàm rất đặc biệt điều đáng sợ nhất là người ta nói bà ta lớn tuổi dù sao lâm phàm vẫn còn trẻ tuổi nói giả trước mặt nhiều người như vậy chắc là không ổn thánh chủ chủ động truyền chủ đề ôi cái thời buổi rối loạn vốn tưởng rằng có thể yên ổn một khoảng thời gian không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy lâm phàm người có suy nghĩ gì lão ta vẫn ném cái vấn đề này về phía lâm phàm không có ý gì khác chỉ hỏi một chút thôi trong tình hình hiện tại ánh mắt hơi liếc qua Trong mắt của sư muội vẫn dàn dạo nhìn lão ta chẳng còn cách nào khác đành phải coi như không thấy lâm phàm im lặng một lúc chậm rãi nói không phải yêu tộc thì là vô thần tộc làm có chứng cứ gì không thành chu hỏi lâm phàm lắc đầu không có nhưng cảm thấy thế Thành chủ và mọi người không phản bác được, bọn họ biết Lâm Phàm có mâu thuẫn rất lớn với yêu tộc và vô thần tộc, nghĩ đến bất kỳ chuyện xấu gì nhất định đều đổ dồn lên người chúng. Tuy nhiên điều Lâm Phàm nói cũng không hẳn là chuyện vô lý, nhưng ở tình huống không có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không tiện nói là chúng gây nên. Triệu Đại Trình nói, "Thánh chủ sư huynh, hôm nay ta đã phái người ra ngoài xem xét tình hình trong phạm vi của thánh địa, nếu phát hiện có thêm nhiều hố sâu thì phải làm sao?" Phòng ấn Đến lúc đó chúng ta ra tay phòng ấn xong mấy cái hố sâu ở thánh địa Chỉ sợ các thế lực khác xem nhẹ tình hình này Thánh chủ trầm giọng nói Trần Tường nói Người khác là người khác Chẳng liên quan gì đến thánh địa chúng ta Nhưng vẫn cần phải nhắc nhở bọn họ Dựa theo tình huống mà thánh chủ sư hình gặp lúc trước Thì tù vi của những màn thú kia không cao Khó mà tạo thành ảnh hưởng lớn Nhưng đối với người bình thường Thì có lẽ là thêm một mối nguy hiểm Vì để duy trì sự an toàn bên trong phạm vi thánh địa Trái lại có thể để các đệ tử ra ngoài rèn luyện Giải quyết mối nguy này Ừ Trần sư đệ nói rất đúng Thánh chủ gật đầu Chủ yếu là vẫn chưa gặp được những man thú có tu vi cực cao kia Đúng là vẫn hơi coi thường nhóm người đó Nếu những man thú lợi hại thật sự xuất hiện Thì lúc ấy họ ra mặt là được rồi Với Lâm Phàm, việc này chẳng liên quan gì đến hắn, xem kết quả mà bọn họ thảo luận, rõ ràng là cũng đã có đối sách giải quyết rồi. Lôi hắn đến đây là ý kiến chẳng phải lãng phí thời gian sao? Thành chủ, các vị trưởng lão, nếu đã không có việc gì thì đệ tử xin trở về tu luyện trước, mọi người có việc gì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Lâm Phàm đứng dậy, phất tay rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Trần Tường nói. Thành chủ sư huynh, Huỳnh có ý muốn chuyển vị trí thánh chủ cho hắn sao Lão ta nhìn ra thánh chủ đã bắt đầu có ý định bồi dưỡng hắn Theo lẽ thường thì đệ tử không có tư cách tham gia Loại cuộc họp thảo luận về an toàn trong phạm vi thánh địa này Nhưng thánh chủ lại gọi Lâm phàm đến Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra tình hình trong đó Thánh chủ cười nói Thánh địa có thể tồn tại lâu dài hay không Vẫn phải dựa vào những đệ, đệ tử kiệt xuất Lâm phàm có tu vi hùng hậu Tâm tính lệ khổng tệ hòa hợp với các đệ tử khác ở thánh địa nếu hắn trở thành thánh chủ có lẽ sẽ không có ai đảm tiếu hơn nữa hơn nữa có thể phát triển thánh địa để tình trạng tốt hơn các người nói có đúng không hầu hết các trưởng lão đều gật đầu những lời mà thánh chủ nói đúng là rất có lý bọn họ đều nhìn rõ sự ưu tú của lâm phàm tuyệt đối không phải thứ mà những đệ tử bình thường có thể so sánh được thánh chủ ta có ý kiến lại trái ngược với người Với sự hiểu biết của ta với Lâm Phàm, thì hắn không có hứng thú với địa vị quyền thế. Hắn giống như là người truy tìm đại đạo, tìm đến cảnh giới càng cao hơn, tuyệt đối không lưu luyện vị trí thánh chủ. Trần Tường nói, lão ta nhìn ra, tuy rằng không tiếp xúc với Lâm Phàm nhiều như trước, nhưng lão tả vẫn xác định lời nói của mình chắc chắn không sai. Thánh chủ khoát tay. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, vẫn còn sớm. Ú Tử Phong Hố sầu xuất hiện ở các nơi Ta thấy chắc chắn không phải thiên địa đại biến Giống như là cố tình hơn Bất kể là ai làm Tạm thời mặc kệ không hỏi các người Chờ đến lúc ta tăng tu vi để cảnh giới nhất định Xem các người có bản lĩnh làm cạn lung tung gì Lâm phàm đã ghim bọn người kia ở trong lòng Không quan tâm hố sầu có phải do bọn chúng làm hay không Đã chẳng còn quan trọng Suy nghĩ của hắn chỉ có một Đó là tiếp tục tu luyện Đến lúc ấy sẽ giải quyết hết toàn bộ Lúc lâm phàm đang bế quan, bên ngoài hỗn loạn, trở lão của thiên hoàng thánh địa đi ra ngoài kiểm tra, phát hiện ra lượng hố sâu trong phạm vi của thiên hoàng thánh địa không hề ít, thậm chí có hơn 10 cái. Màn thú đi ra từ trong hố sâu khát so với bên ngoài, khát máu thành tính, lại chủ động đi tìm con mồi. May mắn là thánh địa phát hiện ra sớm, nên đã phái cường giả cản quét dọc đường, cũng phỏng ấn hố sâu. Tuy rằng không thể giải quyết sạch sẽ, nhưng cũng giảm nguy hại đến mức thấp nhất. Đồng thời, dưới sự dẫn dắt của thánh tử, thánh nữ, tìm kiếm những màn thú đã tản ra khắp nơi kia rồi giải quyết chúng. Nếu gặp phải màn thú có thức lực cường đại, trưởng lão của thánh địa sẽ ra tay. Mà dù tạo thành một chút ảnh hưởng và tổn thất bên trong phạm vi thánh địa, nhưng tổng thể thì vấn đề không lớn, xem như hoàn toàn không chế đức cục diện, không để cho cục diện rối loạn hoàn toàn. Ở nơi khác, lại rối loạn. Rất nhiều người chủ quan Cũng bởi vì đám màn thú khát máu đó Có tu vi không cao Xem thử những thứ này Nhưng không quá để tâm để chúng Đến mức xuất hiện vấn đề lớn Đương nhiên Đối với những thế lực kia Hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì Thực lực của bọn họ đặt ở đấy Vài còn màn thú khát máu này Đâu thể đối phó được Nhưng những thành trì bình thường Trong phạm vi tông môn Cùng những thế lực kia Lại không may mắn như thế Tuy rằng trong thành trì có cường giả Với sự tấn công liều mạng của man thú Vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn Có không ít người chết thảm trong cái miệng lớn đầy máu Của man thú khát máu Tình hình này xảy ra ở cả phía đông Tây bộ và vùng phía nam Tự nhiên có không ít người Hoài nghi đây có phải là trò quỷ mà yêu tập làm ra hay không Về sau phát hiện phía bắc cũng có Đã xua tan đi một ít hoài nghi của bọn họ Sự ảnh hưởng của chuyện này Không được coi là quá lớn Chỉ có thể ảnh hưởng đến những thành trì Bình thường kia không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào đứng cương giả bọn họ gặp phải man thú khát máu vùng tay là có thể chém chết ảnh hưởng đến toàn bộ thần võ giới cũng chỉ là thêm một mối nguy hiểm chết người mà thôi lâm phạm đáng sợ quá bên ngoài ồn ào hỗn loạn màn vẫn không nhúc nhích chút nào đúng là đáng sợ tiểu lão đầu nghe nói tình hình bên ngoài có không ít người ở xa bắt đầu tiến gần vào trong phạm vi thế lực để tránh sự tấn công của man thú khát máu đổi lại là bất cứ người nào ẻ e là cũng không nhịn được muốn ra ngoài nhìn xem, chém giết màn thú. Nhưng trái lại lâm phàm vẫn rất ổn, một chút ý thức nguy cơ cũng không có. Với tình hình ở bên ngoài không hề sinh nhè chút nào, hoàn toàn không để tâm. trừ bội phục già thì vẫn là bội phục. Bên ngoài kiếm cốc, sự tồn. Nhờ còn màn thú này quá hung tàn, chẳng phải người đã nói man thú để có ý thức lãnh thổ rất mạnh sao? Sao bọn chúng lại như đang chủ động tìm con mồi vậy? Kiếm đông hỏi. Kiếm trong tay hắn có máu tươi nhỏ xuống. Đi theo bên cạnh kiếm nhất thiền kiếm đạo đã tiến bộ thần tốc. Đối phó với chút màn thú khát máu này không có bất kỳ độ khó nào. nhớ xa màn thú trước mặt này đều là do mình hắn ta gây nên. Mà dù chưa chạm được vậy ý nghĩa sâu xa của kiếm đạo, nhưng lại có tốc độ và kiếm chiều trong tay. Từng chiều trí mạng, một kiếm hạ xuống chính là kết quả thần sát chia đổi. Kiếm nhất thiền cao mày nói. Thiền địa có thay đổi. Những hố sâu này liên kết với nơi không xác định Không cần dừng lại ở đây Trở về kiếm cốc quan trọng hơn Nhưng vào lúc này Hắn ta nghe được tiền đánh nhau từ phía xa Sắc mặt thay đổi Nhanh chóng đánh về phía bên kia Nơi đây đã là trong phạm vi thế lực của kiếm cốc Nếu có đánh nhau ắt sẽ có đệ tử kiếm cốc Là thiền kiêu của kiếm cốc Thì hiển nhiên không thể đứng nhìn không lo Sự tôn, chờ con với Kiếm đồng đuổi theo ở phía sau Trong bấy chốc, Kiếm Nhất Thiền đã đến đích. Trước mắt đúng là các đệ tử của kiếm cấp đang đánh nhau với man thú. Số lượng man thú không ít, liên tục có man thú leo ra từ trong hố sâu. Kiếm Nhất Thiền biết đệ tử cầm đầu, cũng là thiền kiều của kiếm cấp. Theo bối phận thì đó là tiểu sư đệ. Hôm nay lúc nhìn thấy tiểu sư đệ đấu với vài con man thú khát máu mà cũng khó khăn. Hắn ta lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối. Đã nhiều năm như vậy, không hề có tiến triển gì lại khiến hắn ta hơi thất vọng. nhưng cũng có thể hiểu được trưởng thành trong phòng ấm lâu dài thì tiến bộ được bao nhiêu Đầu giống hắn ta đối mặt với áp lực của lâm phạm khổ tù bên ngoài không dám so sánh với lâm phạm nhưng so với những đệ tử kia của kiếm cốc hắn ta tự nhận là mình có tiến triển thần tốc chẳng ai so được rút lui mau rút lui số lượng man thú quá nhiều màn thú không ngừng bao ra từ hồ sâu sắc mặt vị thiên kêu kia vô cùng u ám để những đệ tử đi theo nhanh chóng lui về nếu không e là sẽ phải nằm lại chỗ này kiếm nhất thiền lắc đầu Ai, yếu vẫn quá yếu hắn ta cảm thán nhưng động tác trọng tay không hề ngừng sau đó đưa tay chống trời lập tức trời xanh ngưng tụ ra vô số kiêm ý cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đó khiếp sợ cảnh tượng vô cùng rộng mở khiến mọi người khiếp sợ. Kiếm Nhất Thiền chắp một tay ra sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Kiếm ý chấn động khiến làn tóc dài sau đầu bay lên theo gió. Tay cầm kiếm hạ xuống, hàng vạn kiếm ý rơi xuống từ trên không trung, chỉ chít bảo vệ trời đất. Phập phập phập phập. Kiếm ý cường hãn tránh đi tất cả đệ tử của kiếm cốc, đầm thủng toàn bộ màn thú khiến chúng dính chặt vào mặt đất. Ủy thế quá mạnh Màn thú vừa rồi còn rất hung tàn Trực tiếp bị dẹp phẳng Kiếm đồng như sự tôn đầy sùng bái Thật sự rất mạnh Đây chính là sự tôn của hắn ta Tuy rằng bại trước lâm phàm của thiên hoàng thánh địa Nhưng trong mắt hắn ta sự tôn mãi mãi lợi hại nhất Đám người kia của kiếm cấp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Lúc chứng kiến cảnh tượng trước mặt Thề há hốc mồm Luồng kiếm ý kia thật sự quá mạnh mẽ Hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ Có thể nói mạnh đến dọa người. Thậm chí man thú trước mặt đều bị tiêu diệt. Đây là man thú khiến bọn họ bó tay sao? Vị thiền kiều của kiếm cốc kia tìm kiếm người có liên quan. Lúc nhìn đến bóng dáng ngạo nghễ đứng ở đó, vẻ mặt có hơi thay đổi. Sau đó cả kinh. Trong đầu hiện lên người quen. Đại sư Huynh! hắn ta bất ngờ vui mừng gọi lên một tiếng. Chạy nhanh đến bên cạnh kiếm nhất thiền kích động nói. Đại sư Huynh! Mấy năm này huynh đi đâu vậy? Ta nhớ huynh muốn chết Còn có chuyện này Ý của hắn ta rất rõ ràng Đại sư huynh Bây giờ huynh có phần mạnh quá mắc rồi Nhiều man thú như vậy mà đều bị giết chết Đúng là khiến người ta khiếp sợ Không có gì để nói Tiểu sư đệ Những năm này Đệ không có tiến triển gì Kiếm nhất thể nói Tiểu sư đệ cúi đầu Có vẻ hơi xấu hổ Đại sư huynh Huynh đừng nói tới ta Ta cũng không có cố gắng Những sư đệ xung quanh rất kinh ngạc Không ngờ người ra tay lại là đại sư huynh của kiếm cốc Trong lòng họ rất khiếp sợ Không ngờ rằng đại sư huynh mạnh ngoài sức tưởng tượng Kiếm nhất thiền chắc chắn không thể nào giả ngầu trước mặt lâm phàm được Đa phần là giả vờ ở trước mặt các sư đệ Chẳng còn cách nào khác Dù sao lâm phàm cũng quá mạnh mẽ khiến hắn ta thật sự hết cách Cái hố sâu này là sao? Kiếm nhất thiền hỏi Tiểu sư đệ ai ra một tiếng Sư huynh chờ chút Xuyết thì quên chuyện chính. Sau đó chỉ thấy hắn ta lấy ra một thanh kiếm cỡ ngón tay, bóp kiếm quyết ném về phía không trung. Kiếm nhỏ to cỡ ngón tay cái có sự thay đổi lòng trời lở đất, tỏa ra ánh sáng tản mát ra kiếm ý nồng đậm, rồi dần dần biến thành lớn trực tiếp rơi xuống bên trên hố sâu, tạo thành một phòng ấn kiếm đạo. Kiếm chủ để chúng ta để phòng ẩn những hố sâu này. Cũng không biết những hố sâu này xuất hiện như thế nào. Bây giờ tạo thành phiền phức không nhỏ ở khắp thần võ giới. Hắn ta thấy đã phong ấn thành công. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này không chỉ có hắn ta xử lý ở đây mà các sư huynh sư tỷ khác cũng đang xử lý. Trong phạm vi của kiếm cốc có không ít hố sâu. Tuy rằng không tạo nên phiền phức quá lớn nhưng đối với một số người thì vẫn rất phiền. Phía Bắc Địa bàn của yêu tộc, Các tập trưởng của thiên yêu tộc. Hoàn lan tộc, hoàn tuyển tộc đều tụ họp lại. Bọn họ cũng đang họp bởi vì tình hình man thú. Đối với man thú, bọn họ chưa bao giờ để tâm. Yêu tộc có thể hào phục man thú, nhưng đâu ai ngờ rằng hiện tại lại xuất hiện man thú khát máu thành tính, cho dù là thủ đoạn đặc biệt của yêu tộc bọn họ cũng không hào phục được. Các người nói xem, những con man thú chui ra từ hố sâu này là ai làm được? Tộc trưởng thiên yêu tộc hỏi, trước thần nói. <cười> Ta nghĩ là do vô thần tập làm ra Có chứng cứ không? Tập trưởng của thiên yêu tập nhíu mày Không có chứng cứ Nhưng bồn tọa cho rằng Là bọn chúng gây ra Trước thần vẫn luôn giữ lấy suy đoán của mình Bây giờ đột nhiên xuất hiện tình hình này Không có bất kỳ dấu hiệu của thiên điện dị biến gì Giống như là đang xuất hiện vô căn cứ Chỉ cần ngẫm lại một chút Thì đều nghi rằng Là do có người cố ý gây nên Chuyện không có chứng cứ Thì đừng có nói lung tung Vô thần tộc hợp tác với yêu tộc chúng ta Cùng nhau đối phó với nhân tộc Những tập trưởng khác của yêu tộc yên lặng không nói bọn họ đều biết số cuộc tình hình là như thế nào Trước thần cười nói Hợp tác thì sao? Tập trưởng của thiên yêu tộc như mày Cũng không phải vì lời nói của trước thần khiến lão ta khó chịu Mà là chuyện này thật sự có ảnh hưởng đến yêu tộc bọn họ Cách sinh tồn của yêu tộc khác với nhân tộc Rất nhiều người thích phân tán ở bên ngoài Rồi đoàn tụ lại ở một nơi nhỏ Yêu tộc ở mỗi nơi không nhiều Nhưng theo sự xuất hiện của màn thú Đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với yêu tộc. Lão ta cảm thấy bây giờ Ở khắp nơi yêu tập đều chịu ảnh hưởng Lại mãi chưa tìm thấy cơ hội Để đối phó với lầm phàm ở nhân tộc Kể đó mang lại cho bọn họ thấy áp lực rất lớn Giống như một ngọn núi mạnh mẽ Áp chế trên đầu bọn họ vậy Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng muốn mạng của Lâm phàm, Tiếc là mãi không có cơ hội Lúc này các tộc trưởng của đại yêu tộc đều đưa mắt nhìn nhau Mỗi người có một suy nghĩ riêng Chẳng ai biết tình hình của vua thần tộc ra sao Bảo tin tưởng vào vua thần tộc Thì đó là chuyện rất ngu xuẩn Nhưng tình hình hiện tại thì đúng là không tin không được Bởi vì bọn họ có chung mục tiêu Là đối phó với nhân tộc Đối phó với Lâm phàm tại nhân tộc Thời gian sau đó Lâm Phàm vẫn tu luyện ở trong thánh địa như cũ Hắn biết Phục Bạch và mọi người đều đang giải quyết chuyện hố sầu ở bên ngoài thánh địa Nhưng ít ra cho đến bây giờ hố sầu không mang lại cho bọn họ bất kỳ cảm giác áp bức gì Có thì cũng chỉ là giải quyết mấy con tôm nhãi nhếp mà thôi Như thường lệ, Lâm Phàm ở cạnh sư tôn sau đó đi tu luyện Tình hình của sư tôn hay thay đổi phức tạp Theo cái như của Lâm Phàm, thì quan hệ giữa hai bên đã đạt đến mức rất tốt Rất thân cận, rất thân mật Đôi khi, Lâm Phạm có nghĩ đến một vài tình huống, nếu lỡ vấn đề của sư tôn không giải quyết được mà quan hệ của hắn với sư tôn lại đạt đến mức này, thì đến cuối cùng phải giải quyết như thế nào? Đây là chuyện mà hắn rất lo lắng hãi hùng, là chuyện rất dễ xảy ra. Thánh Chủ cũng tương đàm phán với hắn với tình huống này, chỉ là hắn cũng không biết nên trả lời Thánh Chủ như thế nào. Hắn chỉ có thể an ủi nội tâm sầu lo của Thánh Chủ, nói với lão ta chờ suy nghĩ nhiều, cứ tin tưởng ta. Ta có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không để xảy ra vấn đề gì Có lúc hắn thật sự nhớ sư tỷ, Từ sau lần trở về kia thì chưa gặp lại sư tỷ, Cũng không biết sư tỷ sống như thế nào Có vui vẻ hạnh phúc hay không Bản thân hắn cho rằng thời gian có thể ở cạnh sư tỷ còn không xa nữa Nhân tố bất ổn duy nhất là sư tôn bên này Thời gian vội vã, mấy năm trôi qua Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm có thu hoạch rất lớn, tù vì đã đến đạo cảnh tầng 2, hoàn mỹ ngừng luyện đẩy đạo văn ở cốt thứ năm cũng chính là đã viên mãn 45 đạo văn. Đây là một thực lực vô cùng khủng bố, toàn bộ thần võ giới người có thể đi đến loại trình độ như Lâm Phàm hẳn là không có ai. Nếu như không phải là bởi vì còn cần một chút thời gian ở bên sự sự tồn thì hắn cảm thấy vẫn có thể ngừng luyện cốt thứ sáu đến viên mãn. Ngưu tất, tốc độ phát triển của người đúng là rất nhanh. lâm phàm như thiên long bên cạnh, Không hổ là tộc thiên long cao quý. Từ lúc nở ra đến giờ cũng chưa được bao nhiêu năm, vậy mà thực lực của thiên long đã tiến triển đến thiên nhân cảnh, cũng chính là ngày dưới đạo cảnh. Những năm gần đây, cùng nhau tu luyện với nó, hút cặn người của thiên long nên tiến triển rất nhanh. Hắn rất muốn biết con thiên long mình nuôi có thể phát triển đến mức nào, trình độ cao nhất đạo cảnh thì vẫn có thể trở thành thiên long chân chính, Tù vi đạt đến thiên tôn cảnh. nhiều tất, dường dường đắc ý. quả nhiên là đi theo chủ nhân thế nào sẽ có thói quen thế ấy. tính cách của thể lòng rất ổn định, không có hứng thú quá nhiều đối với chuyện bên ngoài. trái lại nó giống lâm phàm, rất thích tù luyện. có tiếng đập cửa chuyển đến. hắn biết là ai đến, đẩy cửa ra. hiển nhiên là sử tôn đang đứng ở bên ngoài. trải qua những năm này công lược, quan hệ quán và sử tôn đã đạt đến một mức độ nhất định. Dựa theo suy nghĩ của hắn, ở trong ma trận luân hồi, sự tồn muốn quên đi lại mãi không thể quên được, không có cách nào chặt đứt sợi tơ tình kia đi, nhưng tình huống hiện tại là hắn cho rằng có lẽ sự tồn có thể cắt đứt nó bất cứ lúc nào. Hết tập 122, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.